các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Âu chim vay, nhìn kỹ lại thì nhu há luật, đạo sĩ kiếm vào chim hồ lớn khẩu, tức thì chim nói tiếng người. Thưa tổ tiên sinh đã dụ được yêu ma, nhưng này có việc khó cho nên sai tôi về đây mời tổ xuống núi hợp sức mà bắt nó. Chim nói xong thì liền bay vút đi. Huyền nghe xong thì vội vàng thu xếp hành trang xuất sơn. Đi một lèo hơn ba ngày trời theo chim nhu Hán luật dẫn đường thì đến xã Đông Cương. Tìm ra nơi nhà trọ thì thích hạ đã đến cửa mà chào đón. Hai thầy trò gặp nhau tê bắt mặt mừng liền đưa nhau vào nhà trọ tâm sự giả lâu. Hạ kể lại nguyên văn sự việc từ đầu đến cuối kể từ khi xuống núi đến giờ. Huyền ân nghe chầm chú không xót chi tiết rồi nói. Dạ con gọi thầy tới đây là tính cách gì để bắt nó? Hà liền đáp. Con đã để ý thấy vài điều, suy nghĩ nhiều đêm thì luận ra được rằng quỷ đó nó không thể cùng lúc gọi ra hai binh thuộc bắt bộ. Nó chỉ có thể sai khiến được một, quỷ ấy lại chẳng thể giết người chỉ có thể đánh các vong ma. Nhưng mấy ngày qua con đã quan sát thủy thổ xung quanh đây đầy đủ. Nơi đây chẳng có ma quỷ tà thần nào, trong nhà ấy rất dễ chế ngự. Vậy con muốn mượn sức của thầy để làm thế này, thầy nghe xem có được không? Thế rồi nói cho thầy Huyền Ân nghe ý định của mình, đại đề ý của hạ là sẽ đặt một âm binh vào nơi nhà hàng đó, rồi dùng nó mà dụ kinh tâm ra. Thế lúc ấy hai thầy trò sẽ hợp sức lại bắt, nhưng binh hạ tạo ra sợ là yếu đuối, cho nên muốn nhà hạ gọi giúp. Thầy Huyền Ân nghe xong thì khen thầm ở trong lòng, nhất là thông minh. Gọi ra âm binh ra làm kẻ thù, để nhờ kẻ thù làm bản. Rồi lúc đó hợp sức mà quy đánh lại đó ắt việc phải thành Nghĩ đoạn như vậy Thì bắt tay làm luôn Suốt hai đêm sau đó Hai thầy trò loay hoay tìm đồ trấn yểm xương cá Bát xứ máu chó Trứng gà ung Rồi đồ giáp cốt mang theo Lư đầm hương khói đầy đủ Rồi lại lúc đêm tối không có ai Mà bí mật chôn quanh nhà hàng ấy Theo đúng trình tự bày binh bố trận chức sau Lại đúng với các phép Của thuật trấn yểm truyền lại Cả hai làm tỉ mì cẩn thận đúng bài bản không xuất điều chi để tạo nên kết giới bí mật rồi lại chọn mực chu xa mà vẽ các bùa chú gọi âm binh lên các gốc cây xung quanh nhà ấy. Sau đó Nguyễn Trang cho kín vào để chẳng ai có thể ngờ được. Sau một thời gian chuẩn bị thì việc chuẩn bị xong xuôi chu đáo thậm chí Hạ còn cẩn thận xuất đi xuất lại đến mấy lần. Điểm ấy hai thầy chó bước ra Đứng dưới một gốc cây to cách nhà hàng đó chỉ cỡ trăm mét Rồi thầy Huyền Ân lầm dầm niệm chú Cắt một đoạn vào ngón tay bật ra máu Rồi dùng ngón tay ấy vẽ lên không chung chữ Minh Lập tức thấy gió lay động xào sạc Rồi từ đâu bay tới một con chim ưng rất lớn Xà xuống trước mặt của hai người Huyền Ân dơ tay lên thì chim đó liền đậu vào tay Huyền Ân liền dùng lời hay thuyết cho chim đó nghe Này Minh Di Điểu Người theo ta đã lâu hành thiền đã nhiều căn cơ tới nay đã đủ Này giúp ta một việc sau cuối Lần này kẻ thù rất mạnh Chắc phải cần tới mạng của người mới xong Thôi thì cứ cung cung tận thủy Làm việc cho nghiêm Rồi ta sẽ thả ngươi về phủ Chiều xong thọ nghiệp thì kiếp sau làm người Đừng oán trách gì ta nhé Chìm cúi đầu cất lên vài tiếng khan Đoạn Huyền Ân vuốt về lồng nơi cổ con chim âu yếm rồi hôn lên đầu chim, trở thấy mắt của chim chảy ra giọt nước trong tựa như là nước mắt. Huyền Ấn thấy vậy xúc động mắt khẽ nhòe đi, lặng mất mấy giây rồi cũng luồn tay vào cánh chim, chậm một cây kim vào đó, một dòng máu tươi chảy ra màu đen đặc ướt hết cả lông cánh. Xong rồi Huyền Ân lại lấy ra dao nhọn rạch một đường nhỏ để bụng chim, máu đỏ theo mũi dao mà chảy ra, Huyền Ân lấy ngón tay mà chấm máu ấy, vẽ lên bụng chim một chữ tự. Chứ vừa vẽ xong thì chim bay vút lên trời, bay quanh đầu cô Huyền Ân bảo vòng, như là chào tạm biệt, rồi lại vút cánh bay đi. Chim vừa đi khỏi thì hai bóng quỷ đen dưới thân cây sy nhảy ra quỷ phục dưới chân của Huyền Ân. Ông liền bốc trong túi áo pháp ra một nắm gạo, rồi quẳng xuống đất, hai quỷ ấy liền cúi xuống để nhặt ăn. Xong rồi Huyền Ân tiến lại gốc cây sy ấy, dán vào gốc cây một lá bùa rồi khéo léo phủ cành cây có nhiều lá lên che khuất đoạn xong thì quay sang hạ mà nói ta đã yểm âm binh vào nơi đây bốn cọc thiên ta đã chôn hết các câu chú vào nằm ở bốn góc hướng Đông Tây Nam Bắc tính trung tâm là gốc cây này nghe chuyện hot nhất tại đọc